chương á một trăm ba mươi ba bách quỷ dạ hành sau đó lâm thu thạch lại gửi cho nguyễn nam trúc vài tin nhắn nữa còn hỏi về vị trí của nguyễn nam trúc nhưng đầu bên kia không hề hồi âm thêm lần nào tâm trạng lo lắng của lâm thu thạch ngày càng nặng nề hơn mưa vẫn rơi lâm thu thạch ngồi trong một trạm chờ xe buýt con đường vắng vẻ bị chìm trong màn mưa cơn mưa dai dẳng làm phố phường càng thêm tăm tối cảnh vật đều trở nên mơ hồ tựa như một bức tranh sơn dầu t r ừ tượng lâm thu thạch thấy hơi lạnh húng hắng ho vài tiếng cậu biết rằng mình lại sắp phải lên đường bởi vì ở cuối màn mưa cậu nhìn thấy một bóng đen đang c h ậ m chậm tới gần tuy rằng không thể nhìn rõ dáng vẻ cụ thể của người đó nhưng có lẽ đó chẳng vài thứ khiến người ta vui vẻ lân tu thạch đứng dậy đi về phía trước càng đi xa cậu thấy dọc con đường vắng xuất hiện càng nhiều những khung tranh màu đen những chiếc khung được treo trên các thân cây hai bên đường một vài bức vẽ hình người dữ tợn m ộ t vài bức còn trống trơn Chú thích, bách quỷ dạ hành là truyền thuyết của nhật bản vào ban đêm có hàng trăm con quỷ cùng tự họp đi diễu hành trên đường phố treo rắc nỗi sợ hãi cho con người để tăng thêm sức mạnh con đường trước mắt lâm thu thạch dường như biến thành một hành lang triển lãm hai bên đều là những bức họa yêu thích của chủ nhà chỉ là có vài bức tranh vẫn chưa được lấp đầy còn lâm thu thạch chính là một tác phẩm bị nhắm đến lâm thu thạch nhìn đồng hồ trên tay ít nhất hai tiếng nữa trời m ớ i sáng trong lúc đang nghĩ làm sao để kéo dài thời gian cho đến lúc bình minh cậu chợt nghe thấy tiếng động ngày một gần từ phía sau lâm thu thạch quay đầu nhìn trên con đường tối om là một người không có xa đang nhìn mình chăm chú đó là chị gái của tử cẩn nó đang bò trên mặt đường ướt nhẹp mái tóc đen rối bời dính trên b ả vai bởi vì không có chân nó chỉ có thể dùng hai bàn tay để di chuyển tuy nhiên động tác của nó vô cùng nhanh nhẹn chẳng khác nào một con g i ã thú sòng chuồng nó lao thoăn t h o á t về phía lâm thu thạch nước mưa rơi trên cơ thể nó đ ể biến thành màu đỏ tươi lâm thu thạch cấm đầu chạy nhưng tốc độ của cậu hoàn toàn không thể bì được với chị gái của từ cẩn chẳng mấy chốc cậu đã bị đuổi kịp cảm thấy phía sau sực qua một làn gió nhẹ lâm thu thạch liền cúi người né khỏi đòn tấn công cậu trốn vào lùm cỏ bên cạnh nhìn con quái vật bổ nhào đến chỗ mình vừa đứng nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu không có từ cẩn ngăn cản chị gái cô ta chẳng buồn che giấu ý muốn giết chóc mạnh mẽ đối với lâm thu thạch trong bộ dáng nó lúc này có lẽ đang muốn khiến cho cậu chết thật thê thảm hồi ấy trước khi rời khỏi cánh cửa của a tỷ cổ lâm thu thạch từng bị nó vỗ c h o một phát dẫn đến x ư ơ n g phổi nặng phải nằm viện một thời gian dài giờ đây thứ nó muốn là mạng của lâm thu thạch tất nhiên nó sẽ không nương tay lâm thu thạch lăn một vòng trong bùn đất toàn thân vô cùng n h é t nhác cậu từ từ bò dậy muốn rời khỏi nơi này nhưng mặt đất lầy lội k i ế n cậu lại ngã ra nhân lúc lâm thu thạch ngã xuống chị gái của từ c ầ n đã lết đến trước mặt cậu nó bò lên trên đỉnh đầu của lâm thu thạch nghiêng đầu nhìn xuống cậu nước mưa trong suốt gột rửa lớp thịt trên người nó nhuộm thành chất lỏng màu đỏ tươi tanh mùi máu thứ chất lỏng đó nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt và cơ thể của lâm thu thạch từ góc độ này lâm thu thạch thậm chí có thể nhìn thấy cả chiếc lưỡi đỏ lòm và hàm răng chi chít trắng ởn con quái vật cười gằn với cậu nó nhìn vào mắt của lâm thu thạch như thể đang tận hưởng nỗi sợ hãi trước cái chết trong ấy tại sao nó lại thích ngươi đến thế con quái vật cúi xuống kề sát bên tai của cậu thì thầm những chiếc móng vuốt dài sượt qua làn da của lâm thu thạch để lại một vết rách lâm thu thạch cảm nhận được rằng máu nóng đang từ từ r ỉ ra ngay vào lúc mọi thứ dường như đã đi vào h ộ i kết bỗng lâm thu thạch chăm chú nhìn vào một thứ ở phía sau con quái vật một khung tranh trống rỗng màu đen được treo ở gần đó lâm tu thạch hít một hơi thật sâu hỏi cô giết tôi rồi không sợ em gái cô hận cô sao hận ta nó có tư cách gì mà hận ta chính nó l ử a mất tấm da và đôi chân của ta rõ ràng là nó nợ ta con quái vật bật cười khanh khách tiếng cười vô cùng chói tai như đang dùng dao cắt và tấm kính vậy lâm tu thạch bỗng mỉm cười hừm thật sao nhưng ánh mắt của cô ấy không nói như vậy con g á i vật nhìn đ ụ cười của lâm thu thạch mà không khỏi sững sờ sau đó nó quay đầu lại nhìn về phía sau nhưng thấy ở đó không hề có gì cả cơn phẫn nộ bị lừa dối ngay lập tức bùng lên nó nắm lấy vai của lâm thu thạch vận sức xé toạc ra một mảng thịt lâm thu thạch cố nén nỗi đau thể xác tận dụng cơ hội này mà nhảy bật từ dưới đất lên đồng thời c h ụ p lấy khung tranh màu đen treo cạnh đó con g á i vật nhìn thấy những gì lâm thu thạch làm nhưng nó không thể hiểu được hành động đó có ý nghĩa gì chẳng qua chỉ là một cái khung tranh dù có dùng nó đánh người cũng chẳng khiến người ta bị thương bao nhiêu cả đây chẳng qua chỉ là sự vùng vẫy cuối cùng của một người trước cái chết ý nghĩ này biến mất ngay khi khung tranh chạm vào cơ thể quái vật nó cảm thấy một luồng khí lạnh kỳ quái đang vây quanh cơ thể mình khung tranh trước mắt bắt đầu biến dạng một lực hút mạnh mẽ hút lấy thân thể con quái vật trói chặt mọi cố gắng vùng vẫy con quái vật trước mắt lâm thu thạch đã biến mất thay vào đó là một bức tranh đỏ như máu trong tranh một thứ xấu xí không có da dường như đang vùng vẫy muốn lao ra khỏi mặt giấy lâm thu thạch buông thõng cánh tay đang cầm khung tranh xuống khung tranh rơi xuống đất làm cho nước bắn lên tung tóe cậu dùng tay bịt lại vết thương đang không ngừng chảy máu khó nhập gượng dậy khỏi mặt đất quần áo trên người cậu nhuốm đẫm máu tươi nhưng nhanh chóng bị nước mưa rửa trôi về màu cũ các vết thương trên người bị nước mưa rửa thành màu trắng nhợt l â m thu thạch lấy một cuộn băng từ ba lô ra băng bó qua loa vết thương của mình chiếc ba lô đã hoàn toàn bị nước làm c h ứ a ướt sũng nhưng cũng may cậu đã kịp bỏ đồ đạc vào một chiếc túi ni lông nên mọi thứ vẫn có thể dùng được l â m thu thạch ngồi trên mặt đất thở dốc cảm thấy bản thân nhếch nhác chẳng ra làm sao khung tranh nằm trên mặt đất bắt đầu phát ra những tiếng động kỳ lạ giống như là thứ bị n h ố t trong đó không cam tâm mà vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trói buộc của khung tranh lâm thu thạch lảo đảo đứng dậy tiếp tục tiến lên phía trước điện thoại của cậu rung lên một chút có tin nhắn mới đến lâm thu thạch vội vàng móc điện thoại ra nhìn thấy trên đó là tin nhắn hồi âm của nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc nói địa điểm mà hắn đang có mặt không ngờ lại là trường học ở trung tâm thành phố này nhưng hắn nói với cậu tạm thời đừng đến tìm mình nói rằng tình hình bên đó không được tốt cho lắm nếu lâm thu thạch qua đó có thể sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ thêm cũng đúng nguyễn n a m t r ú c đã qua cửa nhiều năm như vậy số lượng q u ỷ quái hắn gặp phải chắc chắn nhiều hơn lâm thu thạch rất nhiều lúc này chúng đồng loạt xuất hiện bách q u ỷ dạ hành cũng chỉ đến thế là cùng lâm thu thạch cầm điện thoại trong tay nhìn đi nhìn lại từng dòng chữ nguyễn n a m t r ú c nhắn cho mình một lát sau khi cậu hoàn hồn thì chợt nhận ra bản thân đã trở lại khoảng giữa con đường tự lúc nào cây bóng đen cao lớn lại lần nữa xuất hiện sau lưng cậu thủng thẳng tiến lại gần lâm tu thạch có tăng tốc cách mấy cũng không thể cắt đuôi được bà ta vết thương khá nặng là bước chân của cậu ngày càng chậm lại sức lực không ngừng giảm sút cho đến khi cảm thấy mình sắp không cố được nữa cậu ngã vật ra đất nghe loáng thoáng bên tai có tiếng người gọi lâm thu thạch đó là giọng nói của một cô gái nghe lảnh lót như tiếng oanh vàng ban đầu cậu tưởng rằng đây là ảo giác l é lên vào giây phút hấp hối nhưng tiếng gọi đó cứ vang lên không ngừng lâm thu thạch lâm thu thạch lâm thu thạch ai cái tai thính đã giúp cậu giải quyết vấn đề vào thời gian then chốt n ó bộ cậu tự động lọc bớt tạp âm ồn ào của tiếng mưa cuối cùng tìm được nơi phát ra tiếng gọi có điều cậu hoàn toàn không ngờ được nơi tiếng gọi phát ra chính là trên con đường phía trước mặt lâm thu thạch nhưng rõ ràng trên đường vắng tanh không có một thứ gì lâm thu thạch nói là cô sao tào tạo là cô à cậu cảm thấy người đang gọi mình chính là đàm tào tạo nhưng vì chưa hoàn toàn chắc chắn nên cậu thử đánh tiếng thăm dò đồng thời tiến về nơi phát ra tiếng gọi khi đi đến vị trí phát ra âm thanh lâm tư thạch không hề thấy bóng dáng của bất kỳ người nào cho đến khi nghe được tiếng gọi tiếp của đường tào t à o tiếp tục truyền ra từ mặt đất phía trước mặt lâm tư thạch ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn thấy một vũng nước mưa bởi vì mưa quá lớn nên nước trên đường không thể thoát đi nhanh chóng mà động lại thành từng vũng to nhỏ trên mặt đường ánh đèn đường tỏa xuống n h ẹ nhẹ phản chiếu hình bóng của lâm tư thạch trên vũng nước và cũng tại ngay vũng nước đó một cô gái mặc váy đỏ xuất hiện hớt hải vẫy tay đây này mau xuống đây với tôi lâm thu thạch nói tào tào thu thạch mau xuống đây đàm tào tào nói bà ta sắp đến rồi lâm thu thạch không cần quay đầu lại cũng biết thứ đó đang ở cách mình không xa cậu đã nghe được tiếng bi bõm của những tiếng bước chân đạp trên vũng nước mưa cậu nhìn đàm tào tào cắn răng thử đặt chân vào vũng nước trước mặt kết quả là một chân như đạp vào không khí cả cơ thể cậu rơi tõm vào vũng nước nông may mắn chỗ bị rơi xuống không quá sâu cậu hít thở vài cái để ổn định tinh thần sau đó phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng cũ nát nhưng trên đỉnh đầu cậu không phải là trần nhà mà là một lớp nước mỏng đã lâu không gặp đàm tà tà mỉm cười ngọt ngào cô để xõa tóc mặc chiếc váy dài tuyệt đẹp mà lâm thu thạch từng thấy cô mặc trong ngày cuối cùng của cuộc đời thu thạch lâu rồi không gặp lâm thu thạch nói mặc dù cậu đã chuẩn bị tâm lý từ hôm qua nhưng khi nhìn thấy đàm tào tảo trái tim cậu vẫn dâng lên những cảm xúc phức tạp không thể giải thích được cô ở đây có ổ n không cũng khá được đàm tào tảo đáp ít nhất tôi có thể giúp đỡ những người mình yêu quý Cái mắt cô cong lên cô cười vui mừng vậy thì tốt lâm t h u thạch có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu sau một hồi im lặng đ à m tào tào khẽ lên tiếng bà ta sắp đến rồi cho dù có nhìn thấy gì cũng đừng lên tiếng n h á lâm t h u thạch đáp gật gật đầu tiếng bước chân dừng lại trên đỉnh đầu bọn họ qua lớp nước mỏng lâm t h u thạch nhìn thấy người đàn bà mặc váy đen đội chiếc mũ dài phát hiện được sự tồn tại của đàm tào tảo và lâm thu thạch bà ta kẽ cúi đầu xuống để lộn nửa khuôn mặt tái nhợt lâm thu thạch và bà ta nhìn nhau qua vũng nước bà ta hã miệng mỉm cười quái đảng sau đó xoay lưng bỏ đi đi rồi đàm tào tảo hơi lấy làm lạ cô nói có thật không đấy cô chưa nói dứt lời tiếng bước chân của người đàn bà kia lại vang lên lâm thu thạch đang nghĩ bà ta quay lại để lấy thứ gì nhưng rồi cậu thấy bà ta giơ tay lên cao khiến cậu nhìn thấy rõ bức tranh được lồng trong chiếc khung màu đen bà ta đang cầm khi nhìn thấy hình ảnh của người trong bức tranh lâm thu thạch bất giác nín thở tranh vẽ một người đàn ông rất đẹp mã đang giăng tay ra với vẻ mặt sợ hãi cực điểm người này không ai khác chính là nguyễn nam t r ú c khi vào cửa người đàn bà trong mưa tàm tàu tảo cũng đã nhìn thấy bức tranh sau một hồi sửng sốt cô vội vàng lấy tay bịt miệng lâm thu thạch sợ cậu sẽ hét lên lâm thu thạch nhìn c h ầ m c h ầ m vào bức tranh đó cảm xúc trong lòng không ngừng quay cuồng người đàn bà mặc áo đen lại nhích miệng lên cười. cười mày rất thích người này đúng không sao không đến cứu hắn đi lâm thu thạch hít một hơi thật sâu cố ép cho bản thân bình tĩnh lại cậu lấy điện thoại ra nhắn cho nguyễn nam chúc một tin nữa hỏi thăm tình hình bên ấy đang ra sao người bên kia không hề hồi âm cho lâm thu thạch cậu nhìn chằm chằm bức tranh như thể định dùng ánh mắt xuyên thủng một lỗ trên đó người đàn bà thấy cậu như vậy thì bật cười the thé sau đó bà ta lấy bức tranh ra khỏi khung vờ như định xé bỏ nói <cười> mày không chịu ra thì tao sẽ xé nát bức tranh này đến lúc đó mày sẽ không bao giờ được nhìn thấy hắn nữa nghe thấy thế đàn tà tả vội lắc đầu liên tục ra hiệu cho cậu tuyệt đối không được phát ra âm thanh lâm thu thạch nắm chặt điện thoại trong tay vì dùng lực quá mạnh vết thương vốn bị ngâm nước mưa tái nhợt lại bắt đầu rỉ máu người đàn bà thấy cậu không chút động lòng trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ sau đó bà ta sẽ bức tranh đang cầm trong tay làm đôi và ném xuống đất một cách thô bạo lâm thu thạch nghiến răng dõi theo hành động của người đàn bà áo đen đàm tào t à o lo lắng nhìn lâm thu thạch cho đến khi người đàn bà kia rời đi tiếng bước chân xa dần cô mới thì thầm bức tranh đó chắc không phải là anh nguyễn nam trúc đâu anh phải tin tưởng anh ấy lâm thu thạch liếc nhìn điện thoại của mình một cái chẳng ừ hử gì về lời khuyên nhủ của đàm tào t à o thu thạch đàm tào t à o nói chắc chắn là con quái vật đang lừa anh rất có thể đó chỉ là một bức tranh thông thường mà thôi lâm thu thạch hơi mệt cậu ngồi xuống cạnh giường dựa lưng vào tường nhìn bầu trời vẫn còn đang mưa khó nhọc thốt ra hai chữ không sao nhưng trông lâm thu thạch chẳng hề giống không sao một chút nào đàm tào tào đến ngồi bên cạnh cậu cố gắng tìm một chủ đề gì đó khiến cho bầu không khí nhẹ nhàng hơn một chút sao cô lại ở dưới vũng nước này lâm thu thạch hỏi cô có cuộc sống ban ngày không hay là lúc nào cũng bị nhốt ở đây tôi à đàm tào tạo đáp trạng thái của tôi bây giờ cũng ngộ lắm buổi tối thì có ký ức của ban ngày nhưng ban ngày thì lại không nhớ những chuyện đã xảy ra vào ban đêm cô vừa nói vừa quan sát phản ứng của lâm thu thạch có lẽ những gì xảy ra vào ban đêm chỉ là một giấc mơ đối với tôi vào ban ngày lâm thu thạch im lặng một lúc cô đã gặp thiên lý chưa thiên lý sao tôi lại gặp thiên lý ở đây vừa nói dứt câu đàm tào t à o bỗng nhận ra ẩn ý trong câu nói của lâm thu thạch trận tròn mắt lên thiên lý nó không không thể nào trong hát diệu thạch ngoại trừ lâm thu thạch và nguyễn nam trúc người có mối quan hệ tốt nhất với đàm tào t à o chính là trình thiên lý cô s a o có thể ngờ được rằng trình thiên lý cũng đã l â m thu thạch thở dài phản ứng của đàm tào t à o như vậy thì chắc chắn là cô chưa gặp trình thiên lý cậu đang định nói tiếp v ẫ n cậu cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến cậu thấy miệng của đàm tào tào mấp máy nhưng hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại khiến cậu nhắm mắt lại cậu ngã vào góc cứ thế ngủ thiếp đi không biết đã bao lâu trôi qua cậu bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức mở mắt ra nhìn thấy ánh nắng ấm áp rọi vào từ ngoài cửa sổ lân tư h thạch trèo xuống giường nhìn đồng hồ vội vã tắm rửa rồi ra sân bay ngồi trên xe cậu kiểm tra tin nhắn trên điện thoại nhưng không hề có bất kỳ tin tức hồi âm nào của nguyễn nam trúc mọi chuyện xảy ra đêm qua dường như chỉ là một giấc mộng hoang đường chỉ có đôi vai đau đớn âm ỉ nhắc lân thu thạch nhớ rằng thực sự đã xảy ra những chuyện như vậy bà vai bị quái vật làm bị thương xuất hiện những dấu tay màu xanh tím tuy có vẻ đáng sợ nhưng cũng không đau lắm nên cậu mặc kệ mười giờ sáng lân thu thạch lên máy bay cần khoảng hai tiếng đồng hồ để tới được địa điểm mà cậu muốn cậu rất buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ nổi đầu óc cậu không ngừng nghĩ về bức tranh tối qua cậu không biết bức tranh bị xé nát kia r ấ t c u c ó phải là nguyễn nam t r ú c hay không vấn đề này cứ như một tảng đá lớn kẹt lại trong lòng chuyện gì cũng có lời giải của nó lân thu t à i quyết định tối nay sẽ đợi tin nhắn của nguyễn nam t r ú c nếu nguyễn nam t r ú c vẫn không hồi âm thì cậu sẽ đến thẳng trường học mà nguyễn nam t r ú c nói quan tâm sẽ bị loạn l â m thu thạch hiểu điều này nhưng đến khi chính bản thân cậu rơi vào hoàn cảnh như vậy thì lại không thể bình tĩnh hành động được cậu miễn cưỡng chập mắt một lát trên máy bay sau khi máy bay hạ cánh cậu vội vã rời sân bay bắt taxi đi đến một nơi trên taxi tài xế nghĩ rằng lâm thu thạch là một du khách đến du lịch nên còn nhiệt tình giới thiệu cảnh quan trong thành phố cho cậu lâm thu thạch đáp lại câu được câu chăng liên tục nhấc tay lên xem giờ hai giờ chiều cậu đến một khu chung cư trông rất bình thường cậu đi thẳng đến số nhà nào đó thuộc một tòa nhà theo trí nhớ trước kia kinh g o n kinh g o n sau hai tiếng chuông cửa vang lên trong nhà vọng ra giọng nói của một thiếu niên trẻ tuổi ai đấy ạ lâm thu thạch m ấ t máy môi nhưng lại không thốt ra được câu nào một lát sau cánh cửa trước mặt mở ra khuôn mặt của một cậu thiếu niên xuất hiện cậu nhóc nhìn lâm thu thạch bằng đôi mắt mèo xinh đẹp hỏi anh tìm ai ạ lâm thu thạch nhìn khuôn mặt ấy mà nước mắt cứ thể trào ra cậu đưa tay ôm lấy cậu bé đang thẳng thốt nhìn mình cuối cùng cũng thốt ra được cái tên kia thiên lý trình thiên lý ngây người nó định vùng ra theo phản xạ nhưng đối diện với những giọt nước mắt của lâm thu thạch nó chỉ có thể nói nhỏ anh ơi có phải anh nhận nhầm người rồi không em không quen anh lâm tu thạch buông nó ra đưa tay lau đi dòng nước mắt hỏi nó thiên lý em sống ổn chứ trình thiên lý bị dạo một phen khiết vía lặng lẽ lui về viết trong cửa lâm tu thạch nhìn thấu trò này của nó bèn giữ cánh cửa lại nói tiếp đừng sợ anh không phải là biến thái gì đâu nói xong lâm tu thạch gượng cười lời nói và hành động của cậu lúc này có giống người bình thường chút nào đâu dạ t r ì n h thiên lý đáp nhưng mà em em thực sự không quen anh nhóc lâm tu thạch hỏi nhóc là con một sao t r ì n h thiên lý gật gật đầu lâm tu thạch thở phào một hơi nói anh lời nói thốt ra đến miệng rồi lại nuốt vào trong thôi không có gì cậu quay lưng rời đi giọng nói ngập ngừng của t r ì n h thiên lý vang lên nó nói à anh ơi anh có muốn vào nhà ăn kem không l â m thu thạch hỏi nhắc không sợ anh là người xấu à trịnh thiên lý đáp sợ chứ nó gãi gãi đầu anh đừng trộm đồ trong nhà em nếu không em báo cảnh sát đó l â m thu thạch nhìn nó trong lòng nghĩ trịnh thiên lý ơi là trịnh thiên lý cho dù được sống lại thì em vẫn chẳng khôn ngoan hơn thêm tí nào cứ thế đưa người lạ vào nhà lỡ người ta thực sự muốn làm gì thì một thằng nhóc như em có phản kháng lại được không cậu thở dài nghiêm khắc dạy cho thằng nhóc một bài học từ sau tuyệt đối không được cho người lạ vào trong nhà nghe chưa trình thiên lý dạ lâm thu thạch nói nghe thấy gì chưa không được đưa người lạ vào nhà trình thiên lý sợ hãi nhìn lâm thu thạch nhưng anh cũng là người lạ mà lâm thu thạch nói nhóc tên trình thiên lý phải không anh là lâm thu thạch rồi xong hai bên đã quen biết anh không còn là người xa lạ nữa rồi trịnh thiên lý ồ một tiếng vẫn thấy có gì đó sai sai nhưng chưa kịp nghĩ ra thì lâm thu thạch đã bước luôn vào nhà sau khi vào trong đập ngay vào mắt của lâm thu thạch là gian phòng khách được bài trí y hệt như trong ký ức của cậu chỉ thiếm một thứ bức di ảnh của trịnh thiên lý được đặt ở chính giữa căn phòng lần đầu tiên cậu đến nhà trịnh thiên lý là lúc đưa bố mẹ trịnh thiên lý trở về từ đám tang họ dọn dẹp cả căn phòng sau đó cẩn thận đọc bức ảnh đen trắng ở giữa phòng khách bên dưới tháp nhang và những thứ mà trình thiên lý thích ăn nhất mẹ nó cứ nhắc đi nhắc lại nói con mình b ố n ngốc nghếch như vậy không biết có tìm được đường về nhà hay không ba nó không nói một lời cứ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác mà trình nhất tạ thì đứng trước di ảnh rất lâu cậu ta như không thể rơi thêm được giọt nước mắt nào nữa đôi mắt đen không còn chút thần thái nhìn chằm chằm vào di ảnh của em trai mình vẻ mặt nặng trĩu không còn sức sống tất cả đều là lỗi của em t r ì n h nhất tạ nói một câu khiến lâm thu thạch nhớ mãi cậu ta nói nếu không vì em lâm thu thạch rời khỏi cảnh tượng trong ký ức nhìn những gì trước mắt rồi vứt mặt mình một cái cậu nghĩ ít nhất thì nguyện vọng của t r ì n h nhất tạ đã thành hiện thực ở nơi này chỉ là theo một cách khác hết chương một trăm ba mươi ba